Chương 221, tháng liên tiếp, phong quang vô hạn thiên nhược sơn. Lúc này Lý Thừa Cẩn đã không gì sánh được chất vật, trên người tràn đầy mùi bặm. Vũ Văn Thành Đô, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn lúc này cũng phát hiện, Vũ Văn Thành Đô rõ ràng muốn giết hắn, thế nhưng mỗi lần tựa hồ cũng muốn dấu, rồi lại không giết hắn, liền như cùng trêu chọc hắn một dạng. Tuy là hắn có Long Dương chi hảo, nhưng từ vẻ mặt thân phận mà nói, làm sao cũng là đường đường đại đường hoàng triều thái tử, loại khuất nhục này là tuyệt đối không phải có thể chịu được. Ngươi muốn giết cứ giết, cần gì phải làm nhục ta như vậy? Lý Thừa Càn trong mắt sợ hãi dần dần biến mất, thay vào đó là liều mình quên mình quả quyết cùng không sợ. Hắn chậm rãi đứng dậy, uy phong thổi qua hắn tán lả xuống tóc. Nguyên Bản trợn vật hắn, lúc này ngược lại có vẻ hơi có chút đế vương chi tướng. Nhìn lấy Lý Thừa Càn dáng dấp, Vũ Văn Thành Đô trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, thân ảnh quen thuộc khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Trước đây trưởng Tôn Vô Cấu ly khai đại tùy thời điểm, Nguyên Bản đã bị hắn ngăn cản. Chỉ cần hắn một mệnh lệnh, nàng cũng sẽ bị nhốt tại đại tùy đời đời kết tiếp, vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Trước đây trưởng Tôn Vô Cấu cũng là bộ dáng như vậy, cơ hội là dùng tính mạng bức bách hắn thả nàng Ly Khai. Hắn nhưng thật ra là có thể ngăn cản Trưởng Tôn vô cấu tự sát, đồng thời đưa nàng bình yên vô sự mang về, thế nhưng cuối cùng, hắn còn là mềm lòng. Cuối cùng trơ mắt nhìn Lý Gia thành lập đại đường hoàng triều, ở lý thế dân kế vị sau đó, Trưởng Tôn vô cấu thì là trở thành đại đường hoàng triều hoàng triều hoàng hậu. Có cốt khí. Vũ Văn Thành Đô nói nhỏ một tiếng, "Ta đây liền chỉ dùng ta bảy thành công lực, giả như ngươi có thể lời kế tiếp, ta liền chịu thua." Nghe đối phương cực kỳ phách lối lời nói, Lý Thừa Càn nhất thời cảm nhận được nhục nhã. "Bảy thành, ngươi chính là 10 phần thì như thế nào?" Hắn hét lớn, trong mắt không có sợ hãi chút nào. "Cả ngươi làm ra phòng ngự tư thái" Ánh mắt nhìn tròng trọc vào Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô khẽ cười một tiếng, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên, vẫn là giống như vô cấu muội muội nhiều hơn chút. Nếu như là Lý Thế Dân cái kia nhuãn đàn, nhất định sẽ trước cầu xin tha thứ, sau đó sẽ ở trong bóng tối đâm dao nhỏ. Vũ Văn Thành Đô chậm rãi điều động ở trong thân thể lực lượng, lập tức đem Phượng Sí Lưu Kim Linh Ba trực tiếp cắm vào bên kia gạch bên trên, hắn cũng không có tuyển trạch sử dụng vũ khí, mà là tại sau một lát, cách không dung ra một trưởng, hướng phía Lý Thừa Cảnh tập kích tới. Cự đại trưởng lực trên không trung ngưng tụ thành một đạo khí lưu cường đại, kịp theo pháp lực lấy tốc độ cực nhanh đi tới. Lý Thừa Càn vẻ mặt nghiêm trọng, một trường này, so với phía trước cái kia mấy triệu, tốc độ thật sự là chậm nhiều lắm. Có thể nói, đã không có Phượng Sí Lưu Kim Duệ Vũ Văn Thành Đô, thực lực đâu chỉ chém ba thành, lại tăng thêm một trường này, nhất định chính là đang lượng. Rõ ràng có thể né tránh, thế nhưng Lý Thừa Càn không chút nào tránh thoát ý tứ. Hiệp này giao thủ, liên quan tới hắn đại đường bộ mật, giả như liền này cũng muốn tránh thoát nói, vậy hắn Lý Thừa Càn liền thực sự thành sáu đại hoàng triều bên trong chê cười. Hắn Liễu Mạn vận chuyển thái cực huyền thánh đạo, cường đại uy áp lúc này đã ép tới gần hắn. Lý Thừa Càn đưa hai tay ra Liễu Mạn đi phía trước đẩy. Kiên Nghị Nhãn Thần làm cho trên đài Lý Thế Dân run lên trong lòng. Hắn vẫn cho là chính mình cái này bất thành khí nhi tử là một phế vật, không làm việc đàng hoàng, không hiểu được hào hào phát huy chính mình tiên phú. Nguyên Lai like cũng có như vậy kiên nghị một mặt. Hắn ở chính mình cái này hoàng tử trên người, phản phất nhìn thấy năm đó cùng đại tùy chống lại chính mình. Lúc này Lý Thế Dân bắt đầu nghĩ lại đứng lên. Càn Nhi rốt cuộc là tại sao lại biến thành như vậy đâu? Chẳng chẳng lẽ là mình bất quá mức rồi hả? Liên Như cùng Ngụy Trinh nói như vậy. Đây là Lý Thế Dân lần đầu tiên nghĩ lại, cũng là lần đầu tiên từ chỗ khác góc độ, bắt đầu phát hiện mình cái này hoàng tử mà khác ở đại đường hoàng triều trong lịch sử, đây là chưa bao giờ có. Trên sân, cứ việc Lý Thừa Càn đã dùng hết toàn bộ khí lực, thế nhưng hai chân vẫn là dừng không kịp nổi mà phải lùi lại lấy, trên mặt đất ném ra một đường thật dài vết tích. Lạc băng. Kèm theo thanh âm xương vỡ vụn ở Lý Thừa Càn trong thai vang lên, thân thể của hắn xương cốt đã không chịu nổi này cổ áp lực, bắt đầu vỡ nát đứng lên. Cuối cùng, hắn còn là gánh không được này cổ áp lực, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ té bay ra ngoài. Càn Nhi. Trên này, Lý Thế Dân trực tiếp đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn về phía bay rất ra ngoài Lý Thừa Càn, lập tức trực tiếp rơi xuống đem rơi vào đại bên ngoài Lý Thừa Càn đỡ dậy. Một đám đại đường thần tử cũng là vội vàng theo sau lưng. Bởi cái này cũng không tính trái với quy tắc trên tải, sở dĩ độc cô cầu bại cũng không có ngăn cản. "Phu hoàng, xin lỗi, nhi thần làm cho ngài thất vọng rồi." Lý Thừa Càn lúc này mà xám như cho tàn, lúc này, hắn có chút hối hận chính mình không có hào hào tu luyện. Ở đại đường thời điểm, hắn là không ai bì nổi trên tải, chỉ cần đơn giản tu luyện, liền có thể siêu việt người khác. Thế nhưng ở Thanh Vân môn, cũng là hoàn toàn khác nhau. Đây là hắn lần đầu tiên bị người khác nghiến ép, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được hoàng triều vinh dự chịu nhục tứ vị. Dứt lời, Hắn liền trực tiếp xịu. Càn Nhi, Lý Thế Dân vội vàng hướng trong cơ thể hắn đưa vào cú pháp lực, hóa giải chính mình cái này hoàng tử thương thế. Đồng thời, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía trên đại náo nghệ đứng Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô chậm rãi đi tới bên này, không sợ hai chút nào cùng Lý Thế Dân nhìn nhau, "Phế vật chính là phế vật, giống như ngươi." "Ngươi?" Lý Thế Dân trong nháy mắt giận dữ. "Vậy hạ." Liên tại Lý Thế Dân muốn động thủ thời điểm, phía sau chạy tới Viên Tiên Cương đội vàng gọi hắn lại. Dù sao nhà mình bệ hạ liền điệu tiên cấp tiên đạo công pháp đều không có tu luyện qua, chiến tranh cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Mà Vũ Văn Thành Đô bất động, không chỉ có lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một thân tu vi càng là thâm bất khả trắc, nhà mình bệ hạ tuy là Quý Vi đại đường tiên tử, cũng là hoàn toàn không đủ đối phương đánh. Vũ Văn Thành Đô cũng không có quá nhiều để ý tới lý thế dân, mà là nói xong một câu nói này phía sau, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Trận thứ 2 tỷ thí, Lạc Hà Phong Vũ Văn Thành Đô thắng được. Quả nhiên. Trên khán đài Dạ Phong nhìn lấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Trong lịch sử, đúng là viết lý một. Chính thế dân giáo dục vấn đề quá lớn, đưa đến lý thừa cản có long dương chí hảo, cuối cùng thậm chí áp lực quá lớn trực tiếp tan vỡ, đi lên new phần đường mà ở trong đó, Lý Thế Dân cũng là cùng Lý Thừa Cẩn có tiêu tan hiềm khích lúc trước cơ hội. Không phải biết phía sau đại đường hoàng triều phát triển sẽ như thế nào đâu. Dù sao Lý Thừa Cẩn là Lý Thế Dân thương yêu nhất một cái hoàng tử, không ai sánh bằng. Chỉ cần không đàng cái gì sai lầm lớn, hầu như chính là đại đường tương lai hoàng đế. Dù sao mặc dù là Lý Thế Dân phát hiện hắn có long dương sau đó, cũng không có đem Lý Thừa Cẩn phế xuất, chỉ là đưa hắn đóng cấm đoán tỉnh lại. Ở Thanh Vân Môn trong khoảng thời gian này, tài nguyên tu luyện đến tiếp sau cung ứng bên trên, vẫn là rất nhiều trong hoàng tử nhiều nhất một cái. Tráng lợi phía sau Vũ Văn Thành Đô. Toàn bộ toàn trường tiếng vỗ tay về tới Lạc Hà Phong mặt trời bên người, mà bên cạnh hắn chính là thu được trận đầu thắng lợi Chu Chỉ Nhược. Chương 222, hai cái hoàng triều tương lai. Thái tử chi chiến. Cái này dĩ nhiên là đồng nhất trưởng lão môn hạ, cũng quá lợi hại rồi a. Người trưởng lão này tên gọi là gì? Ta muốn bái nhập hắn môn hạ. Tôi đi liền ngươi. Đây chính là Lạc Hà Phong tiên nhật trưởng lão, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trên khán đài, vô số tu luyện giả dồn dập nghị luận. Dù sao Lạc Hà Phong bên này thực đã liên tục thắng 2 trận, bởi vậy cũng đó có thể thấy được Lạc Hà Phong tiên nhật thực lực của trưởng lão đến cùng mạnh bao nhiêu. Vốn chuẩn bị bái nhập thanh vân môn môn hạ không ít người lúc này dồn dập bắt đầu do dự. Tuy là bọn họ phía trước đã có tuyển trạch, định song thích hợp mình nhất trưởng lão, nhưng lúc này vẫn không khỏi do dự. Dù sao Lạc Hà Phong biểu hiện ra thực lực quá mức cường đại rồi, thất mạch tỷ võ vừa mới bắt đầu, lại liên tục thắng hai trận. Ta xem hôm nay ngày trưởng lão cũng một dạng. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại có người nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường mạo sắc. Ngươi đây là cái gì nói? Ngươi là cái tha gì, xứng sao làm thấp đi tiên nhật trưởng lão? Nhưng ngươi lại ngay cả thanh vân môn đệ tử đều không phải là. Vậy ngươi nói một chút. 27 còn có người phương nào có thể so sánh qua được Thiên Nhật trưởng lão. Kèm theo một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng dùng ngói bút làm vũ khí thanh âm, người nọ người chúng quanh trực tiếp hướng về phía người nọ tức miệng mắng to: "Ta xem ngươi là muốn chết đúng không? Đệ đệ ta chính là bái tại Thiên Nhật trưởng lão môn hạ." Đó chính là Thanh Vân môn trưởng môn, tiên đạo người khai sáng, Dạ Phong trưởng môn. Lời này vừa nói ra, chu vi ngắn ngủi kinh ngạc một chút, rơi vào trong trầm mặc, nhưng sau một lát, lại bắt đầu hỗn loạn lên. Thanh Vân môn trưởng môn xác thực lợi hại, thế nhưng ngươi có thể bãi nhập. Từ Thanh Vân môn bắt đầu chiêu thu đệ tử bắt đầu, Dạ Phong trưởng môn tổng cộng cũng mới thu 3 gã đệ tử. Ba gã, không phải hai gã sao? Ngoại trừ Phong Vân hai người, còn có một người, chính là đại tổng đương kim hoàng đế, Triệu cung giận. Nếu như có thể mà nói, có thể nói không có ai không muốn bái nhập Thanh Vân môn trưởng môn thủ tọa môn hạ, thế nhưng điều kiện sao mà chi hà khắc, thiên phú là một cái khẽ không nói, nhưng nếu như không có thiên phú, vậy thì nhất định phải sở hữu cường đại bối cảnh. Liên đại tổng hoàng triều hoàng đế, một cái hoàng triều thủ lĩnh, cũng chỉ là ở Thanh Vân môn trưởng môn phía dưới làm nhập thất đệ tử mà thôi, liền chân truyền đệ tử đều không có hướng đến. Đối thành trung nhân, hầu như là chuyện không thể nào. To lớn tỷ thí bên trong hội trường Hơn 10 vạn người rậm rạp chẳng chít ngồi ở trên khán đài, mỗi thời mỗi khắc đều có mới tranh luận xuất hiện, không khỏi là liên quan tới thanh văn môn đề tài. Kèm theo Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Thừa Cản tỷ thí kết thúc, rất nhanh là đến cuộc kế tiếp. Độc Cô Cẩu bại đứng ở tỷ thí hội trường ngay chính giữa, hai mắt lấp lánh hưu thần nhìn về phía hơn 10 vạn người hội trường. Trong lòng có chút căng khái. Đây cũng tính là Thần Châu đại lục từ cổ chí kim, lớn nhất một lần thịnh vượng á phòng trường cũng chỉ có dạ trưởng môn có thể đem 6 đại hoàng triều vô số thiên kiêu toàn bộ tụ tập ở này. Cuộc kế tiếp tỷ thí, Lạc Hà Phong chu tiêu, đối chiến đại trúc phòng phủ Tô. Tốt. Lời này vừa nói ra, Toàn trường trong nháy mắt xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Nếu như nói phía trước mấy trận chiến đấu chỉ là chiến đấu, như vậy trận chiến đấu này sẽ không đơn giản như vậy. Đại tần hoàng triều cùng đại minh hoàng triều, nhưng là sáu đại hoàng triều bên trong, cao cấp nhất hai cái hoàng triều, trong đó văn thần võ tướng không có chỗ nào mà không phải là cốt chi đấu lương, doanh chính cùng Chu Nguyên Chương càng là ở thiên ngục cột nhất đế danh xưng trong lúc đó qua lại đổi. Bởi hồi hồi công tử bị ép phế ẩn, hiện tại đều đang lưu truyền, phụ tô công tử sẽ trở thành doanh chính mới bồi giữa mục tiêu, trở thành đại tần hoàng triều tương lai người thừa kế. Mà Chu Tiêu liền càng không cần phải nói, là Chu Nguyên Chương thương yêu nhất thằng tử. Không ai sánh bằng, thuộc về là dù cho Tạ Phản, đều sợ chính mình thái tử binh lực vũ khí chưa đủ cái loại này hai người này, đại biểu cho hai cái hoàng triều tương lai. Mà trận chiến đấu này, chân chính quan hệ đến hai đại đỉnh tiêm hoàng triều bộ mặt. Ngôn Nhi, nhất định phải thắng a. Chu Nguyên Chương đứng ở phía trên nhất, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hắn tức hy vọng Chu Tiêu thắng, rồi lại không hy vọng Chu Tiêu tụ đường. Trong lòng hắn không ngừng mâu thuẫn, đối với bất luận một loại nào kết quả hắn đều có thể tiếp thu, nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là chịu nhẹ nhất tổn thương, đạt được thắng lợi. Đại tần hoàng triều bên này, doanh chính nhãn thần lãnh đạm nhìn lấy phía dưới phụ tô cũng không có qua nói nhiều. Một cái hoàng triều tương lai, làm sao có khả năng bởi vì một trận chiến đấu cứ thế biến mất. Hắn hy vọng Phù Tô thắng, nhưng càng hy vọng thế là, Phù Tô ở trong trận đấu, đối mặt nguy hiểm biểu hiện như thế nào? Lại hy vọng hắn sẽ không nhu nhược đến liền vũ khí đều cầm không vững a." Doãn Chính Thản nhiên nói. Phía dưới Lý Tư cũng là có chút bất đăm. Tuy là hắn đồng dạng xem trọng Phù Tô, thế nhưng lúc này hắn thật là có chút cầm nắm bất ổn. Dù sao bởi chính mình bệnh hạ không coi trọng, Phù Tô từ nhỏ đã chịu đến đám kia cổ hủ nho ra được hại, từ trước đến nay nhân từ nâng tay, đây cũng là bệnh hạ vẫn không thích Phù Tô nguyên nhân mà Đại Minh hoàng triều bên này, Chu Tiêu cũng không kém, lão sư chính là Minh triều nho gia đại biểu tổng liêm. Hai người từ thân phận, tâm tính đi lên nói, cơ bản nằm ở cực kỳ thăng bằng trạng thái, có thể nói đều là nhân từ chi quân. Tại Hạ Lạc Hà Phong Chu Tiêu, nhìn thấy một thân nho sinh trang phục phù tô, Chu Tiêu dẫn đầu hành cái lễ. Tại hạ, đại chúc phong phù tô. Đối diện phù tô cũng hành cái lễ, lập tức liền nhìn nhỏ cười. Ra tay đi. Thấy đối phương cũng chuẩn bị xong phía sau, hai bên mới bắt đầu chậm rãi ngưng tụ chính mình lực lượng, đều thuộc thái cực huyền thanh đạo pháp lực ở đây bên trên bắt đầu du động đứng lên, từng bước bắt đầu đối kháng đứng lên. Chu Tiêu dẫn đầu hét lớn một tiếng, trực tiếp hai chân đạp một cái ly khai 513 mặt đất, sát mặt đất hướng phía Phù Tô bay đi, đồng thời vung ra một trường thế nhưng đánh về phía vị trí cũng không phải là chỗ chí mạng, chỉ là đơn giản muốn đem đối phương đánh ra bên ngoài sân mà thôi. Quả nhiên nhân tử. Trên khán đài dạ phong nhìn thấy một màn này, không khỏi khẽ cười một tiếng lắc đầu. Hai người này đều là trong lịch sử điển hình thuộc về cực kỳ tư tưởng nho gia hoàng đế, điển hình nhân quân. Muốn cho bọn họ ở một hồi đơn giản trong tỉ thí không trợ thủ đoạn nào đánh tới đối phương, khó tránh khỏi có chút quá mức gây khó cho người ta. Trên sân, Phù Tô dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi lập tức bắt đầu lấy hầu như giống nhau quyền cước phản kích trở về. Hai người ở cuộc tỉ thí này bên trong đều không có tuyển trạch sử dụng vũ khí, mà là không ngừng quyền cước động tác. Cái này nhìn trên sân nguyên bản có chút khẩn trương chu nguyên chương cùng doanh chính đều là một trận thất vọng. Vốn cho là sẽ xuất hiện cực kỳ thảm thiết tình trạng, hiện tại xem ra, Quả Thực liền cùng Tiểu Hải Tử đùa giỡn không sai biệt lắm, không hề đem hết toàn lực dáng vẻ. Cái này sợ rằng cùng Lao Thái Thái đánh vỡ bóng bàn không kém bao nhiêu đâu. Dạ Phong bất đắc dĩ cười cười. Tuy là nhìn lấy sắc thực không đãuyện, nhưng trận chiến đấu này cũng là hắn cố ý an bài. Dù sao hai cái này hoàng tử tính tình đều quá mức ôn hòa. Nếu để cho Chu Tiêu cùng Phù Tô như vậy đối lên Vũ Văn Thành Đô, Triệu Mẫn, Chu chỉ nhược như vậy, có đánh hay không qua được trước tạm không nói, coi như thực lực không có trở ngại, phòng trường cũng phải bị đối phương dùng kế mưu bấy chết. Chương 223, Triệu Mẫn tiên đạo công pháp. Cái này hai cơ bản đều không kém ấy, vì vậy đặt chung một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Tỷ thí trên sân, bởi Chu Tiêu cùng Phù Tô hai người cơ bản mỗi lần ra chiêu cũng không cần to lực, vì vậy đánh nhanh hơn 10 phút, hai người vẫn như cũng là phá lệ tinh thần. Phù Tô sư huynh tốt công lực. Chu Tiêu cười lớn một tiếng, cho đã mắt tán dương nhìn về phía Phù Tô. Nơi nào nơi nào? Sư đệ cũng không sai a." Phù Tô cũng đầy nhãn tán dương đáp lại nói. Hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng xem càng thuận mắt, sự thế phương thức cũng hầu như nhất trí, rất có chuẩn hoàn gặp nhau chế cảm giác. Đang khi nói chuyện, hai người tiếp tục chậm rãi ra chiêu. Người ra nhất chiêu, tàn lẽ tránh nhất chiêu. Ta ra nhất chiêu, ngươi lại né tránh nhất chiêu. Chậm rãi một bộ xuống tới, ngược lại thì đem chàng thượng khán giả đều nhanh muốn xem đang ngủ. Này cùng cái gì cùng cái gì ạ? Lúc này, rốt cuộc có người không nhịn được. Đây thật là hai cái hoàng triều thái tử đang đánh nhau. Cái này tờ mờ giờ là ở chơi game à? Khó chiến khỏi có chút vô cùng ngoài hạng a. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng kịch liệt a. Đúng vậy, còn không bằng mới vừa chu chỉ nhược cùng Trương vô kỵ cái kia một trận chiến đấu kịch liệt. Không ít người dồn dập nổ nước bọt nói, này vị diện cũng quá nhàm chán. Thậm chí không ít người đã có buồn ngủ dấu hiệu. Lúc này Chu Nguyên Chương không khỏi kéo ra khóe miệng, nhìn về phía đại tần hoàng triều bên kia. Duyện chính ánh mắt cùng hắn vừa vận động nhau, đồng thời lại ngầm hiểu lẫn nhau giờ ánh mắt. Hai người đều kinh ngạc với đối phương hoàng tử biểu hiện, dù sao hai người đều còn cho là nhà mình hoàng tử ở phương diện này đã có thể được xem là kỳ lạ rồi, không nghĩ tới lại còn có giống nhau nhân vật. Cái này chậm rì rì được đánh tới khi nào? Đánh nhanh 6 giờ về sau, trên sân đã có sắp xỉ hơn ngàn người có ngủ dấu hiệu. Tuy là đến rồi dạ phong cảnh giới, mặc dù không cần ngủ cũng là có thể. Thế nhưng không chịu nổi buồn chán a ngược lại thì Lạc Hà Phong bên này, thành tựu Chu Tiêu sư tôn, tuy là mặt ngoài không có chút rung động nào, thế nhưng nội tâm đã cũng đã cảm thấy có chút nhàm chán. Rốt cuộc lại qua một lúc lâu. Khoảng chừng 8 giờ về sau, Phù Tô cùng Chu Tiêu rốt cuộc đã tiêu hao hết thể lực. Cuối cùng Chu Tiêu bị Phù Tô một cái thiên vân diệt đánh bay ra ngoài, nhưng chỉ vẹn vẹn là dương lên một trận mùi bặm, Chu Tiêu không chút nào thụ thương. Phủ Tô Tư Vinh hào cấp vụ. Nơi nào? Nhìn lấy hai người còn muốn ở đây bên trên thôi bị khách khí một phen, thành tựu trọng tài độc cô cậu bại đều có chút không nhịn được. Cái này tơ mỡ giờ đến cùng có hết chưa xong. Đơn giản trực tiếp giơ tay lên vung lên, hai người đều là được đưa đến bên ngoài sân. Trận thứ 3 hội vũ, đại chúc phong phủ Tô thắng. Theo trận thứ 3 thắng lợi tuyên bố, trang thượng người rốt cục thanh tỉnh một chút. Dù sao trận chiến đấu này thật sự là quá nhàm chán. Bất luận trang thắng lợi này ai sinh ai thua, đều không có người cảm thấy sẽ ảnh hưởng hai cái này hoàng triều tương lai. Dù sao đều là một loại người. Phương trình đại tần cùng đại minh trong lúc đó phát triển cũng là không sai biệt lắm, đại khái tỉ lệ còn có thể kết làm đồng minh. Trận thứ tư hội vũ, Phong hội Phong Đoàn Dự đối chiến tiểu trúc Phong Triệu Mẫn. Kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống, trang thượng người một lần nữa sôi trào lên. Dạ Phong cũng là cực kỳ có hứng thú. Triệu Mẫn ở Đại Nguyên, không chỉ là một quận chúa, hơn nữa tuyệt đối cũng coi là đại mỹ nữ cấp bậc. Mà Đoàn Dự vừa lúc là cái sắc so với. Lại nói tâm kế, Triệu Mẫn quanh Đoàn Dự tám cái đường phố đều không ngừng. Nhưng Đoàn Dự cũng là so với Triệu Mẫn trước phải bái nhập Thanh Vân môn, tu vi tự nhiên cũng muốn hơi chút cao hơn, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn. Triệu sư muội, đã tội rồi. Nhìn thấy Triệu Mẫn một khắc kia, Đoàn Dự hai mắt sáng lên, yên lặng đã lâu tâm trong nháy mắt lần nữa rung động đứng lên. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Mẫn, nhưng tại trước đây, thân phận của Triệu Mẫn hắn chính là nghe nói qua. Không chỉ có là đại nguyên người, hơn nữa còn là đại nguyên của chúa, sát háng đạt ngủ thân nữ nhi. Cái này luôn không khả năng là hắn cái kia phụ thân ở bên ngoài đào hoa nợ a phát hiện ánh mắt của đối phương, Triệu Mẫn cũng không có tức giận, ngược lại là quyến rũ cười, Đoàn sư huynh nói đùa. Thank you tiểu trúc phong đệ tử, Đoàn Dự phẩm tính nàng sớm có nghe thấy. Có thể nói, đối với toàn bộ phong hồi phong nàng đều không có có ấn tượng tốt gì. Sư tôn cả ngày xem tiểu hoàng thư không nói, đệ tử càng là một cái so với một cái không đứng đắn, lại là lưu manh, lại là cơ lão gì gì đó. Triệu Mẫn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hàng này thoạt nhìn lên ngược lại là không có đầu óc. Đoàn Dụ, nỗ lực lên. Đoàn Tiểu Hữu, đánh bại cái này yêu nữ. Yêu nữ, ngươi chết không yên lành. Cùng lúc đó, trên khán đài, đệ tử đại nguyên hoàng triều bộ phận tông môn thế lực bắt đầu liều mạng vì Đoàn Dụ nỗ lực lên đứng lên. Tại lần trước từ Thanh Vân môn trao đổi hết tiên đạo công pháp sau đó, Đại Nguyên bên trong sở hữu thu được tiên đạo công pháp tông môn hầu như đều gặp Triệu Mẫn uy hiếp, không thể không đem chính mình khổ cực lấy được tiên đạo công pháp phục khắc một phần đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác nàng còn là một con chúa, phía sau đại biểu là Đại Nguyên Hoàng triều thế lực. Vì vậy Đại Nguyên tông môn thế lực cùng Đại Nguyên Hoàng triều thế lực cực kỳ không hợp nhau, nhất là đối với Triệu Mẫn cùng nàng thủ hạ Huyền Minh nhị lão, càng là không có có ấn tượng tốt gì. Bây giờ Triệu Mẫn thu được tham gia Thất Mạch hội vũ tư cách, tự nhiên mọi người đều hy vọng cái này gọi là đoàn dự đệ tử đem Triệu Mẫn hảo hảo sửa chữa một trận. Đối với chung quanh truyền tới tiếng chửi rủa, Triệu Mẫn cũng không hề để ý dù sao hiện tại tham gia Thất Mạch Hội Vũ mới là trọng yếu nhất. Lục Mạch Thần Kiếm. Nhưng vào lúc này, Đoàn Dự ở thái cực huyền thánh đạo gia chỉ dưới, dùng pháp lực sử xuất hắn đoàn ra Lục Mạch Thần Kiếm. Trang thượng Dạ Phong thấy như vậy một màn, không khỏi hiếu kỳ Triệu Mẫn sẽ như thế nào ngăn cản. Rõ tới. Chỉ thấy Triệu Mẫn đứng tại chỗ, nhàn nhạt một tiếng. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, đang nói ra mấy chữ này về sau, một cơn gió lớn bắt đầu ở trên sân tịch quyển đứng lên. Tiếng gió thổi không ngừng ở đoàn dự bên thái đạo khét, sức gió cường đại cạo trên mặt hắn làm đau. Mà Lục Mạch Thần Kiếm cũng là ở trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp bị cái này một cơn gió lớn thổi tan. Phong Thần quyết, nhìn thấy cái này, Dạ Phong trầm dãi nhíu mày. Đây cũng là hắn không có nghĩ tới, dù sao hắn có thể nhớ kỹ, đây là trước đây đại nguyên hoàng Triệu Mẫn thế lực đem bộ công pháp kia đổi đi, làm sao sẽ đến Triệu Mẫn trong tay. Yêu nữ, lão phu Phong Thần quyết ta. Cũng nhưng vào lúc này, một cái tiên phong đạo cốt lão giả từ trên khán đài đứng lên, hướng về phía Triệu Mẫn mắng to. Thấy có người đứng ra, nguyên bản bị Triệu Mẫn uy hiếp qua tông môn cũng dồn dập đứng dậy, trực tiếp hướng về phía Triệu Mẫn chửi ầm lên. Lúc này, Dạ Phong cuối cùng là minh bạch rồi chuyện gì xảy ra. Không khỏi bất đắc dĩ cười rồi một tiếng. Không hổ là ỷ Thiên Độ Long Ký bên trong nhất có tâm kế nữ nhân vật, cư nhiên không ngượng lần cho chi lực liền đem đại nguyện ý là tất cả tiên đạo công pháp toàn bộ thu vào tay. Nhìn thấy Triệu Mẫn dễ dàng như vậy liền hóa giải chiêu thức của mình, Đoàn Dụ không khỏi cả kinh. Ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy phấn? Phải biết rằng, tuy là Hán Lục mạch thần kiếm không tính là tiên đạo công pháp, thế nhưng coi như là cực kỳ lợi hại võ đạo công pháp. huống hồ vẫn có thái cực huyền thanh đạo giá trị. Chương 224, Phong hội phong trưởng lão là tên biến thái. Đoàn sư huynh, ngươi có được hay không a? Triệu Mẫn nhìn lấy Đoàn Dụ Ánh mắt lộ ra trêu đùa màu sắc. Chỉ là đi qua mới vừa nhất triêu, nàng cũng đã không sai biệt lẩm thăm dò đoạn dự thực lực, muốn đánh bại hắn, quả thực dễ dàng. Ta đoạn dự trong mắt tràn đầy xấu hổ màu sắc. Hắn mới vừa cũng bị triệu mẫn triêu thức kinh ngạc một chút. Dù sao hiện tại các đệ tử nhọn trên cơ bản đều là tu luyện tiên pháp đều chỉ có thái cực huyền thanh đạo, căn bản không có những thứ khác tiên pháp, ở công kích phương diện phòng ngự, dùng vẫn như cũng là võ đạo công pháp. Thế nhưng nhìn đối phương tư thế, phản phất chính là luôn xuất pháp tùy một dạng, chẳng lẽ là tiên đạo công pháp? Đoạn dự không khỏi suy đoán. Không hổ là đại nguyên, quả nhiên có đủ xấu xa vô sĩ. Trên khán đài, Đại Minh Hoàng triều trố. Trú Nguyên Chương lạnh rên một tiếng, nhìn về phía trên đài Triệu mẫn trong mắt tràn đầy khinh thường. Tuy là hắn Đại Minh đối với giang hồ thế lực đồng dạng nhất định có quản chế, nhưng đó là nhằm vào thực lực vô cùng mạnh mẽ và đối với Triệu đỉnh có phản ý, những thứ khác tông môn căn bản cũng không để ý tới. Coi như cấp đoạt nhân gia công pháp loại chuyện như vậy căn bản là lạm không được. Đại Minh Hoàng triều cùng Đại Nguyên Hoàng triều đối kháng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm biết đại nguyên nhân đều là chút gì mà hạng, vì vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này nữ tử, thủ đoạn quả nhiên sắc bén. Đại Tân Hoàng triều Bởi doanh chính cùng đại nguyên hoàng triều trong lúc đó cơ bản không có có mâu thuẫn gì, sở dĩ đối đại triều mẫn vẫn tính là khách quan. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nữ tử, nếu như là cái thân nam nhi lời nói, sợ rằng sáu đại hoàng triều đều muốn nhấc lên một trận tình phong huyết vũ a doanh chính âm thầm nghĩ tới. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía đại trúc phong phụ tô. Phụ tô vẫn là quá mềm yếu, xem ra cần phải luyện thật giỏi một luyện. Hiện tại tiên đạo xuất thế, quá khứ chưa từng bại lộ tại thế nhân bên trong thiên kiêu cũng dồn dập mà đường, nếu như không phải dành thời gian lời nói, hắn đại tân hoàng triều từ đệ nhất biến thành cuối cùng cũng không phải là không thể. Dù sao hiện tại Thanh Vân Môn trở thành đại tướng hoàng triều quốc giáo, đại tướng có Thanh Vân Môn làm cửa sau, khẳng định liền không thể xem như là đến số lượng đệ nhất. Hắn đại tân hoàng triều cũng nhất định phải bước nhanh hơn. Mà đại lý quốc bên này, Đoàn Chính Tuần nhìn phía dưới Đoàn Dụ, trong mắt không khỏi lộ ra lo lắng màu sắc. Tuy là đại lý quốc người tới cũng có, thế nhưng hắn cũng là lặng lẽ tới. Dù sao hiện tại hắn lúc còn trẻ phong lưu khoản nợ bị toàn bộ nhảy ra tới, đã là đắc tội rồi không ít người, nơi nào còn dám lộ diện. Sở dĩ đến xem lần này Thất Mạch Hội Vũ, một là vì xem nhìn mình những thứ kia nữa nhi, hai nhất định Đoàn Dụ tu luyện thế nào. Vừa rồi Triệu Mẫn còn không có xuất thủ phía trước, đoàn chính thuần phía trong lòng bốn là cố gắng an tâm. Dù sao đoàn dự trước phải với Triệu Mẫn bái nhập thành Vân Môn, ở trên tiên đạo lĩnh ngộ cùng tu vi nhất định phải cao hơn Triệu Mẫn không ít. Nhưng mà bây giờ xem ra, Triệu Mẫn căn bản không không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ở trên tiên đạo mặt lý giải, dường như so với đoàn dự cao hơn quá nhiều. Triệu sư muội, ngươi sợ rằng không phải lần thứ nhất tu luyện tiên đạo a? Lúc này, đoàn dự rốt cuộc hiểu rõ qua đây, hai mắt cẩn thận nhìn về phía Triệu Mẫn, cả người cơ bắp căng thẳng, không dám chút nào bồng lòng. Triệu sư huynh, ngươi biết quá muộn. Triệu Mẫn mỉm cười hiện ra tự tin vô cùng. Gió phá. Theo hai chữ này cửa ra, một trận cuồng phong nhất thời từ Triệu Mẫn phía sau hướng phía Đoan Dụ Bao phủ tới. Đoan Dụ vội vàng sử xuất Lăng Ba Vi bộ để tránh. Thế nhưng chênh lệch vẫn còn quá lớn, Phong Thần quyết dù sao cũng là tiên đạo tiên đạo cương pháp, dù cho chỉ là luyện tinh hóa khí cấp bậc tiên đạo cương pháp, cũng thắng được Đoan Dụ Lăng Ba Vi bộ nhiều lắm. Bởi đều là tiên đạo, cùng thái cực huyền thanh đạo độ phù hợp tự nhiên muốn càng cao. Hướng chi, Triệu Mẫn lần này nhưng là chân chính chăm chú lên rồi, sử xuất hầu như cựu thành công lực. Quả nhiên, Đoan Dụ mới vừa đi ra hai bước, cũng cảm giác một trận cuồng phong đánh tới. Lập tức chính mình từ pháp lực ngưng kết thành pháp lực hộ cháo trực tiếp nghiến nát, từ pháp lực ngưng tụ mà thành cơn lốc trực tiếp xông vào trên người mình. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại lực đấy, sau đó trực tiếp né bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, thân là đoàn dự sư phụ Tạng Tư Thư gần như sắp muốn hô máu. Làm sao luôn thua, ghê tởm nhất hết lần này tới lần khác vẫn là mỗi một cái đều bại bởi mặt trời Lạc Hà Phong. Các ngươi chuyên môn theo ta đối nghịch đúng không? Tạng Tư Thư đấm ngực nhấc chân nói, trong giọng nói tràn đầy khổ sở. Hắn cũng không biết làm sao lại rối xẹo như vậy, Lý Thừa càng gặp được Thân Kinh Bách Chiến Vũ Văn Thành Đô, mà đoàn dự lại gặp được giả heo ăn thịt hổ trợ mẫn. Cái này chuyền đi, về sau hắn Phong Hồi Phong làm sao còn tuyệt nhận những thứ kia tiềm lực lớn đệ tử? Ngươi cái này cũng không nên trách ta, đây là trưởng môn an bài đó cơ. Lục Tiết Kỳ cười nhạt nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài trợ mẫn, hiển nhiên là rất hài lòng. Liên tiếp thắng mấy trận, lúc này trên sân đối với Phong Hồi Phong thảo luận buộc phát kịch liệt. Cái này Phong Hồi Phong cũng quá cay cái đi, này cũng thua đệ mấy trạng. Ta xem chính là cái này, là Phong Hồi Phong trưởng lão không được, đem như thế đệ tử có tiềm lực đều giáo phế đi. Không phải, không phải, không phải, ta biết vì sao. Vừa lúc đó, thảo luận trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói, một cái ăn dưa khán giả đứng dậy. Ta biểu muội chính là bái tại Thanh Vân môn tiểu trúc Phong Lục trưởng lão môn hạ. Có cái này luận chứng, người ở chỗ này đều vĩnh thai trăm chú nghe xin đứng lên tới, hy vọng có thể nghe được cái gì bí ẩn. Người nói chuyện từng bước lộ ra thần bí biểu tình, bắt đầu chậm rãi nói, ta ngờ nào ở Phong Hồi Phong trưởng lão là tên biên thái. Cái gì? Ngoa tạo? Thiệt hay giả? Người chung quanh trong nháy mắt chấn kinh rồi. Người nói chuyện vội vàng làm ra an tĩnh thủ thế, sau đó tiếp tục nói, Cầm Ngươi không biết, Phong hội Phong người trưởng lão kia, mỗi ngày xem tiểu hoàng thư, tựa hồ đối với loại chuyện đó càng chấp nhất, mà hắn thủ hạ nhập tất đại đệ tử Đoàn Dự, càng là Lưu manh bên trong lưu manh, cả ngày thai họa tiểu cô nương, nghe nói còn thai họa đến muội muội mình trên người. Không chỉ có như vậy, liền vừa rồi thua Lý thừa Cản, cũng là bởi vì người trưởng lão kia mới có long dương chi hảo. Trưởng lão này quá trâu soa ai trong ngay mắt, quy tắc này lợi đồn đại bắt đầu ở trên khán đài phong truyền dựng lên. Phong hội Phong trưởng lão là cái nam nữ thông cật biến thái. Không ít người lúc nghe tin tức này phía sau, rón dập dùng một loại ánh mắt quái dị xem Phong hội Phong vị trí tầng tư tư. Tin tức nhanh chóng, không bao lâu, Tang Tư Tư liền nghe nói tin tức này. Hắn lần này là thực sự khí cấp công tâm phía dưới, một ngụm lao hết phun ra đến. Cái này tờ mờ giờ người nào nói? Tang Tư Tư khóc không ra nước mắt nói, hắn lúc nào, làm sao biến thành nam nữ thông sát biến thái trưởng lão rồi? Tới tham quan Thất Mạch Hội Vũ Tu luyện giả, trên cơ bản đều là từng cái hoàng triều bên trong nhân vật có mặt mũi, lời đồn đại truyền đến nước này, Tang Tư Tư cảm giác danh tiếng của mình đã hủy diệt rồi. Mà xem như đầu sọ gây nên một trong lý thừa càn lúc này cũng vừa êm thai đến nơi này thì lời đồn đại. Chương 225, có tiếng xấu Tang Tư Tư Cái gì? Nha của ta trưởng lão là tên biến thái." Lý Thừa Càn từ bên cạnh một gã sư đệ trong miệng nghe nói lời này, trong ngáy mắt kinh hãi. "Nha Minh Sư tôn bình thường nhìn lấy rõ ràng rất bình thường đó a, thế nào lại là tên biến thái đâu?" Liên tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Lý Thừa Càn bỗng nhiên cả người run lên, không rõ cảm thấy một cỗ sát ý hắn cứng ngắc quay đầu. Theo sát ý khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy chính Minh Sư tôn tầng thư thư đang vẻ mặt sát ý xem cùng với chính mình. Nhìn thấy Lý Thừa Càn không nói lời nào, tên sư đệ kia sửng sốt một chút, tò mò theo hắn nhìn phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt cũng là ngây dại, trên trán trong nháy mắt chảy xuống mồ hôi. Sư huynh, ngươi bảo trọng a, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên cùng sư Tôn đơn độc cùng một chỗ. Dứt lời, người sư đệ này liền giống vậy trốn ly khai, chỉ để lại đang ở tại chỗ dưỡng thương lý thừa càn. Tang Thư Thư tự nhiên là nghe thấy được hai người hiện nói chuyện với nhau nội dung, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi mình chính là hủy hoại ta phong hồi phong danh dự đầu sỏ gây nên một trong a, cư nhiên chính ở chỗ này cảm thấy ta là biến thái. Hắn có chút ho khè. Cái này thật là lời đồn đại bay đầy trời a. Tang Thư Thư cười khổ một tiếng, yên lặng đem thân thể hướng về sau mặt rời đi, tận lực không làm cho sự chú ý của người khác. Nói đoàn dự cái kia nghiệt đồ đâu? Hắn lúc này mới nhớ mới bị đánh lên sân khấu bên ngoài đoàn dự. Không chỉ có không cố gắng tu luyện, đưa tới thua tỉ võ, bây giờ còn cùng Lý Thừa Cản đưa hắn phong hồi phong danh dự làm họng, quả thực lớn nhất ác cực ăn. Liên tại hắn nổi cơn xanh tìm kiếm đoàn dự thân hành thời điểm, một cái lanh không phải lẽ loi nói bỗng nhiên từ hắn xuất hiện sau lưng. Sư Tôn, ngươi ở đây tìm ai ạ? Nghe thanh âm quen thuộc, ta đẳng tư tư chậm rãi xoay người lại. Bởi cùng triệu mẫn thực lực sai biệt quá lớn, đoàn dự bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nặng nề rơi trên mặt đất, bị cuồng phong liên tục thổi lần hơn 10 quay vòng, trên mặt sừng mặt sững ngui. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn thấy Đoàn Dự tấm kia cần ăn đoan mặt. "Ngươi cảm thấy ta đang tìm ai?" Tăng Thư Thư ngữ khí chậm rãi biến đến nghiêm khắc, sắc mặt cũng biến thành bộ pháp tâm trầm. "Hẳn không phải là bởi vì ta thua thi đấu a?" Đoàn Dự ngượng ngùng cười rồi một tiếng, "Sư tôn, ngươi cũng biết, chúng ta phía trước cả ngày ở Cửu Trọng Thiên Thê nơi đó xem lại môn, sợ rít đều không thời gian tu luyện, ngươi... ngươi quản dám nói?" Tăng Thư Thư trực tiếp huy tay áo cắt đứt hắn, sắc mặt âm trầm nói, "Nếu như không phải vi sư cho các ngươi nhìn vài ngày đại môn, quen thuộc Cửu Trọng Thiên Thê áp lực, ngươi đã sớm thua. Cái này sư tôn cũng không thể trách ta a." Triệu sư mọi thực lực thật sự là quá cường đại. Đoan Dự tiếp tục giải thích, trong mắt đã xuất hiện thói ý nhìn lấy nhà mình sư phụ biểu tình, hắn biết cũng không thể lại tiếp tục ở lại. Dù sao vừa rồi từ trên sân lúc tới, hắn chỉ nghe thấy, nhà mình sư Tôn giống như là một biến thái, có người nói Lý sư đệ chỗ so so võ thua trận, cũng là bởi vì sư Tôn cùng Lý sư đệ ở lúc trước. Cái gì đó sư Tôn, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đây liền đi trước." Đoan Dự ngượng ngùng nói. "Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi sao?" Tang Thư Thư nhìn lấy Đoan Dự cái này cả lơ phất phơ dáng vẻ, đương nhiên bắt đầu rối hận. Biết vậy chẳng làm a Sương biết tất nhiên không thể mau đưa cái kia bản tuyệt thế bản đơn lẻ xem xong rồi. Hiện tại không chỉ có không có thư nhìn không nói, phía trước còn lãng phí giáo dục đoàn dự đám người thời gian. Thế cho nên người khác hiện tại cho là hắn phong hồi phong chính là cả một cái biến thái căn cứ. Tiếp tục như vậy, đệ tử nào hoàn nguyện ý bái tại môn hạ của hắn, đệ tử bây giờ không có đạo tẩu cũng là không tệ rồi. A. Sư tôn, ngươi làm cái gì? Đừng a. Ta cái ngây thơ đại sự năm a. Ta cuộc đời này duy nhất chân ái là Thương Hải tỷ tỷ. Ở trung quanh người kinh dị trong ánh mắt, sương mặt sương mũi đoàn dự bị tảng thư thư mạnh mẽ mang về phòng hồi phong. Nghe đoàn dự kêu thảm thiết, xa xa Lý Thừa Cản không khỏi than khổ một tiếng. Xem ra đoàn sư huynh đã trước ta một bước chịu khổ độc thủ nữa à? Ta đến cùng muốn hay không nói với trưởng môn một tiếng chuyển sư phụ sự tình đâu. Dù sao hắn chính là cái người đứng đắn, vẫn là đại đường hoàng tử, tuyệt đối không thể thổi sang biến thái như vậy sự tình chung đi. Phong hội phong trưởng lão quả nhiên là một biến thái, xem ra vẫn là nam nữ thông sát cái loại này. Nam nữ thông sát thì cũng thôi đi, đệ tử đều bị thương thành cái dáng vẻ kia cũng không đông tha, quả thực cầm thú a. Thanh Vân môn dĩ nhiên có loại này người làm trưởng lão, thật là sỉ nhục a. Trong lúc nhất thời, đoàn dự chuyện này bắt đầu càng thêm rộng rãi truyền bá đứng lên. Phong hội phong trưởng lão tằng thư thư vào thời khắc này, trở thành Thần Châu đại lục từ trước tới nay đệ nhất có nội hiệp. Thanh Vân môn đối với Thần Châu đại lục nhân mà nói, trên cơ bản mọi người đối với tiên đạo đều là bảo trì nhiệt liệt hoan nên thái độ, chỉ bất quá đối với trưởng môn Dạ Phong thủ đoạn, hay là có người cảm thấy quá mức tàn bạo. Hiện nay, có như thế một cái bại hoại xuất hiện thành công gánh chịu Thanh Vân môn sở hữu mặt trái hắc qua. Ta xem Dạ trưởng môn là người tốt, đều do Thanh Vân môn bên trong có gian nhân quấy phá. Ta xem cái kia Phong hội phong trưởng lão chính là cái kia gian nhân. Nhất định là bởi vì hắn từ đó quái phá, sở dĩ Dạ Trưởng môn mới có những thứ kia hiểu lầm. Trên khán đài, bởi đoàn dự sự tình, diễn sinh ra rất nhiều phiên bản. Cuối cùng, Tằng Thư Thư trở thành tai họa thành văn môn, trở ngại tiên đạo phát triển, mấy dày tai họa đệ tử đệ nhất tai họa. Trên khán đài, nghe đến mấy cái này, Diên bản Dạ Phong cũng là vẻ mặt khó coi. Cái này phiên bản như thế càng ngày càng nhiều. Hơn nữa một cái so với đi một lần phụ. Lại còn có người nói Tằng Thư Thư cùng hắn có một chân. Ta đi. Trong lòng hắn nhịn không được báo một thô tục. Bất quá Tằng Thư Thư phong hồi phong quả thật có chút kỳ lạ, Dạ Phong nhớ lại một cái Tiến nhập Thanh Vân môn nhập thất đệ tử, trên cơ bản, đi phong hồi phòng, thiên phú đều là lần một nhóm cũng nói, hơn nữa kỳ lạ cũng không ít. Chỉ bất quá Đoàn Dự cùng Lý Thừa Cần là trong đó hai cái kỳ nhất ba. Ở Tăng Tư Tư không có giải thích rõ phía trước, chính mình vẫn là cách hắn xa một chút á dạ phong nói thầm. Không phải vậy những lời đồn kia còn không biết muốn diễn sinh ra bao nhiêu cái phiên bản. Bất quá cái này dạng cũng coi như chưa tốt. Dù sao hiện tại Thanh Vân môn đã trở thành thần châu đại lục đệ nhất tông môn, bất quá có ý kiến nhân hay là không ít, chẳng qua là chiếm cứ một số ít mà thôi. Hiện tại có Tăng Tư Tư đi ra chịu tiếng xấu thay cho người khác, Phẩm chứng thanh văn môn hành hưởng có thể tiến thêm một bước mở rộng. Sau đó truy cầu tiên đạo nhân cũng có thể càng nhiều, cứ như vậy, cũng có thể nhanh hơn Thần Châu đại lục thế giới tấn thăng tiến độ. Thất mạch hội vũ còn đang tiến hành. Tuy là ở giữa ra khỏi tầng thư thư cái này nhặt đệm. Bất quá đối với đại đa số người mà nói, chỉ cần làm cho cạnh mình nhân bái nhập thanh văn môn thời điểm, không muốn tuyển trạch tầng thư thư là tốt rồi. Đối với thành tựu tiên đạo nơi phát nguyên thanh văn môn, vẫn như cũng là trong lòng bọn họ tu luyện tiên đạo đệ nhất tự chạch. Độc cô cầu bại nhìn lấy biến mất tầng thư thư không khỏi thở dài một cái. Xem ra từng trưởng lão sau này có tao tội ớc. Chương 226: Tây môn suy tuyết kiếm đạo, nhất kiếm tây lai. Sống rồi dài dòng Tuyết Nguyệt, hắn xem người luôn luôn rất chính xác. Tăng Thư Thư cái này nhân loại, thực lực cường đại, nhưng có vài phần bất cần đời, đối với xem tiểu hoàng thư đang mê này trên căn bản là cũng không trẻ dâu, sống có chút hảo hiệp. Liên Như cùng hắn lúc còn trẻ một dạng. Nhưng muốn nói biến thái, độc cô cầu bại cảm thấy vẫn có cần nghiên cứu thêm lượng. Có thể xuất hiện như vậy lời đồn cũng là thái quá. Bất quá hắn cũng chỉ là lắc đầu. Dù sao ung dung chi khẩu, nơi nào có thể chặn được? Chỉ có thể dựa vào Tăng Thư Thư tự mình giải quyết. Lập tức độc cô cầu bại nhẹ nhàng nhảy chập rãi rơi xuống hội vũ giữa quảng trường, nhãn thần quét mắt bốn phía, chuẩn bị tuyên bố cuộc kế tiếp hội vũ bắt đầu. Thất mạch hội vũ trận thứ 5, Chiêu Dương Phong Triệu Quang nghĩa lối chiến, Long Thủ Phong Tây Môn suy tuyết. Tốt. Nghe thế một tin tức, trang thượng người trong nháy mắt xôi trảo. Lục Tiểu Phụng ba người cũng đứng ở trên khán đài ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy giữa sân. Trước đây, bọn họ đem Tây Môn đưa đến Thanh Vân Môn phía sau, liền ly khai đi vào tiếp tục du lịch, thẳng đến Thất Mạch Hội Vũ tin tức đi ra, mấy người bọn họ mới chỉ có vội vàng về tới đây, chuẩn bị cho Tây Môn nỗ lực lên vô tay. Cái này Tây Môn tuyết là người phương nào? Đại Tống hoàng triều Tĩnh Phong chỗ, Triệu Không giận cau mày hỏi người phía dưới nói: "Làm sao chưa có nghe nói qua?" "Bệ hạ, cái này Tây Môn suy Tuyết chính là Đại Minh hoàng triều người. Là Đại Minh hoàng triều Vạn Mai Sơn trang trang chủ, có người nói từ tiểu sáu y mê với kiếm, có thể nói kiếm bất ly thân, một tay tây tới kiếm pháp có thể nói là xuất thần nhập hóa." "Nổ, no, n." Triệu Không giận nhíu mày, xem cùng với chính mình tuổi hạ tên này lại thần. Tên này đại thần là một gián thần, trong miệng từ trước đến nay nói không nên lời cái gì tôi nói. Thế nhưng bây giờ dĩ nhiên cho ra đánh giá cao như vậy, có thể tưởng tượng được. Cái này gọi là Tây Môn suy tuyết kiếm khách đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cái kia so với chấm hoàng đế như thế nào?" Triệu Không giận tiếp tục hỏi. "Vương gia thực lực bất phàm, nhưng nếu là nói ai thắng ai thua, thực sự khó có thể luận luận." Đại thân Khẩn Trương nói rằng, "Tuy là hắn là cái giáng thần, nhưng bình thường lúc thời điểm, giống giống hoàng thượng vui vẻ thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ Thất Mạch hội vũ, tuyệt đối là không thể khinh thường, không mở ra được đùa giỡn." Sở Dĩ tự nhiên không dám kết luận bữa. Nghe nói như thế, Triệu Không giận chậm rãi nhướng mày, nhìn về phía hội vũ giữa sân cái kia một đạo thân ảnh màu trắng. Hắn bây giờ cũng là bắt đầu tu luyện tiên đạo. Đối với thực lực mạnh yếu mẫn cảm tự nhiên muốn hơn xa trước đây, chỉ bất quá không có thiên phú gì, liền đệ đệ của hắn Triệu Quang Nghĩa cũng không bằng. Hắn chỉ có thể cảm giác được, ở nơi này gọi là Tây Môn suy tuyết kiếm khách trên người, dường như có một cỗ không có gì sánh kịp kiếm ý đây là hắn bắt đầu tu luyện tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được. Kiếm tu sao, hoàng đế, cần phải nỗ lực lên a. Tuy là các đại hoàng triều trong lúc đó, từ trước đến nay truyền lưu tự cổ vô tình nhà đế vương, thế nhưng đối với mình người em trai này, Triệu Không Dận cũng là cực kỳ đau lòng. Thậm chí hắn đã sớm làm xong dự định, đợi đến chính mình phái vị, liền đem hoàng vị truyền cho hắn bằng không cũng sẽ không để Triệu Quang Nghĩa đi tới Thanh Vân môn tu luyện. Triệu Quang Nghĩa thiên phú cao hơn hắn gia nhiều lắm, làm cho hắn đi tới Thanh Vân sao tu luyện, không chỉ có thể học được càng nhiều hơn tiên đạo phương thức tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, vẫn có thể cùng Thanh Vân môn thành lập càng thêm thân mật liên hệ, mà không phải giống như hắn cái này dạng, mặc dù là trưởng môn dạng phong nhập thất đệ tử, nhưng là hữu danh vô thực, coi như giáo dục, tu luyện của hắn cũng là cực kỳ hữu hạn. Lần trước thái cực huyền thánh đạo sửa chữa sau đó, đều là do Phong Vân hai người tới cấp công pháp của hắn. Triệu Quang Nghĩa, thầy môn suy thuyết. Hai người nhìn đối phương, đều là ôn quyền hành cái lễ. Triệu Quang Nghĩa con mắt chăm chú nhìn đối phương, biểu tình hiện ra có chút nghiêm trọng. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương cường đại khí ý, có thể nói, cố kiếm ý này, ngoại trừ Độc Cô Cầu Bại ở ngoài, hắn hầu như tìm không ra cái thứ hai có thể so sánh người của đối phương. Các hạ chính là ở Độc Cô Trưởng Lão trước cửa đứng một ngày một đêm người a? Triệu Quang Nghĩa đột nhiên hỏi. Bởi gia nhập vào Thanh Vân Môn tương đối vội vàng, sở dĩ đại đa số thời gian cơ bản đều ở đây tu luyện, đối với chuyện của ngoại giới cực nhỏ quan tâm. Liên tại nguyên tu luyện hắn cũng không cần tự tay đi cựu trọng luyện mục trong tháp thu hoạch, trực tiếp thì có thân là đại tống hoàng triều hoàng đế ca ca ở phía sau cũng ứng. Không sai, mong rằng Triệu sư Vinh chỉ giáo một phen. Tây Môn suy Tuyết cũng không có nói nhảm nhiều, mà là chậm rãi rút ra kiếm của mình. Nguyên bản nội liễm với vỏ kiếm bên trong kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra, so với nguyên bản mịt mờ kiếm ý cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần không ngừng. Triệu Quang Nghiệp thấy thế, cũng chậm rãi đem sau lưng trường thương lấy xuống. Đây là từ một đầu ngàn năm giao mãng xà xương sống lưng làm thành, có thể so với trung hạ phẩm linh bảo. Nhìn lấy Tây Môn Tuyết khí thế, hắn không có bừng lòng chút nào. Không hổ là kiếm đạo người, đến đây đi." Triệu Quang Nghiễu mí mắt không hiểu nhảy một cái, lập tức khẽ cười một tiếng nhìn về phía Tây Môn Tuyết Tuyết. Tây Môn Tuyết Tuyết cũng không có khiên lượng, ngược lại là trực tiếp giết đi qua. Ở thất mạch hội Vũ 3 ngày phía trước, hắn, Phong Thanh Dương Tiền Bối, Độc Cô Trưởng Lão, ba người bọn họ ở trong nhà gỗ gố kể gối trường đảm 3 ngày 3 đêm, cho tới hôm nay sáng sớm mới chỉ có tàn ra. Tuy là 3 ngày không có ngủ, thế nhưng lúc này Tây Môn Tuyết Tuyết phá lệ tỉnh thần, thậm chí trong mắt còn có một cỗ chưa bao giờ có hưng phấn. Phong Thanh Dương Tiền Bối đọ cô cựu kiếm, Độc Cô Trưởng Lão đọ cô cựu kiếm cùng kiếm đạo có thể nói là làm cho hắn thể hộ có đỉnh, đối với mình trên kiếm đạo gông cùng xiển xích. Hắn cảm giác được, dường như chỉ còn lại nhỏ như vậy nhỏ một tầng. Chỉ cần đột phá, liền có thể lãnh ngộ ra kiếm đạo của mình, đem chính mình nhất kiếm tây lai để thẳng tới khác một cảnh giới. Cơ hội là trong nháy mắt, Hàn Quang lẫy lên, Tây Môn suy tuyết dường như kiều thuần di xuất hiện ở triệu quang nghĩa trước mặt, hướng phía đối phương trực tiếp ép xuống. Bởi không thể gây tổn thương cho cánh mạng người quy định, sở dĩ hắn tận lực ráp chế mũi kiếm của chính mình. Triệu Quang Nghĩa vội vàng xuất thủ đem trường thương để ngang trước người mình, chặn tây môn tuyết trường kiếm. Đồng thời còn có một cô cường đại kiếm ý cùng hắn thương ý không ngừng đối kháng, dường như muốn phân ra một phen thắng bại. Hảo kiếm pháp. Triệu Quang Nghiễm chống cười nói, "Lập thứ 3." Chỉnh một cái lắc mình tách ra trường kiếm, sử xuất một cái hồi mã thương đánhút về phía Tây Môn suy tuyết. Đứng ở trên khán đài, Triệu không giận vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này hắn mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào Thanh Vân Môn tất cả đệ tử. Nguyên bản ngoại trừ cực kỳ cá biệt đệ tử bên ngoài, còn lại đều thấp hơn chính mình hoàng đệ một bậc, không nghĩ tới cũng là mạnh mẽ như vậy. Triệu Quang Nghiễm cường đại bao nhiêu, Triệu không giận là biết đến. Thanh Vân Môn tất mạch hội vũ, lần này xem như thật đả thật cho hắn một cái khiếp sợ. Nóc trong Thần Châu đại lục thiên kiêu, thật không đùa nhiều. Bên kia, Độc Cô Cầu bại nhìn lấy không ngừng tấn công Tây Môn suy Tuyết, không khỏi lắc đầu. Hắn còn lạ quá mức gấp gáp sao? Phong Thanh Dương chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở Độc Cô Cầu bại bên người, hai mắt nhìn chằm chằm chàng thượng Tây Môn suy Tuyết. Hắn khoảng cách kiếm đạo của mình chỉ có khoảng cách nửa bước đi. Chương 227: Tương lai hoàng triều tình thế hỗn loạn. Trải qua 3 ngày luận đạo, bọn họ đối với riêng mình kiếm đạo cũng đã có biết nhất định. Thank you Độc Cô Cửu kiếm người sáng lập, Độc Cô Cầu bại không hề nghi ngờ là nhất cường đại một cái, thế nhưng thừa tập Độc Cô Cửu kiếm Phong Thanh Dương cũng không có đi lên kiếm đạo của hắn.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 Ngay đợt cô cẩu bại phát sinh như vậy tán thượng, Phong Thanh Dương cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là một hồi, rất nhanh liền khôi phục lại. Đúng là cái này dạng, giống như Tây Môn suy Tuyết Nguyệt người như vậy sinh tức kiếm đạo tồn tại, một ngày đốn nộ, có thể nói hắn bản thân liền là một thanh lợi kiếm, trên kiếm đạo lý giải tất nhiên sẽ không thấp. Hội vũ trên sân, Tây Môn suy Tuyết cùng Triệu Quang Nghiễm đánh có tới có lui. Theo lý mà nói, vẫn đánh tiếp, hai người đều hẳn là hể bại bất kham mới đúng. Nhưng mà sự thực cũng là, vẻ ngoài không chịu nổi chỉ có thân là đại tổng vương gia Triệu Quang Nghiễm, Tây Môn Tuyết chẳng những không mệt mỏi chút nào, kiếm pháp thậm chí còn bộc phát tác liệt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 lại còn khiêu khích trở về, thật coi hắn không tồn tại đúng không? Quả nhiên, ở nơi này câu vừa ra phía sau, trên sân yên lặng một cái phía sau, lại bắt đầu lòng trời lở đất tiếng mắng chửi. Nội dung toàn bộ đều là ân cần thăm hỏi phong hồi phong cùng Tằng Tư Tư. Tằng Tư Tư lúc này đã muốn hộc máu. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt ra hắn cũng chỉ là ưa thích nhìn tiểu hoàng tư có được hay không, từ trước đến nay là có sát tâm không có sát đảm, làm sao lại thành tội ác tẩy trời biến thái? Nếu không phải là đám này hỗ hàng đệ tử, hắn Tằng Tư Tư cái gì còn như rơi vào kết quả như thế này. Chỗ tối Dạ Phong nhìn thấy chỗ này,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 Không chút nào cái loại này tùy tiện cậu thả cảm giác. Mặc dù như thế, nàng vẫn là theo bản năng nhìn về phía bố phía, hy vọng ở trong khán đài thầy trưởng môn thân ảnh. Nhưng Dạ Phong đã lần nữa giấu giếm hơi thở của mình rất lâu rồi, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể phát hiện. Hoàn Dung không thấy Dạ Phong thân ảnh, trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Sư tỷ, người tha thứ ta. Lúc này, đối diện điện bá quang nhìn thấy Hoàn Dung ngưng tay, không khỏi chậm rãi đứng lên, vết thương trên người nhất thời bị xé nứt ra, phát sinh đau đớn kinh hệ. Lẽ vốn lại không có thương cần động cốt, cũng chỉ là một ít bị thương da thịt. Hoàn Dung lạnh rên một tiếng.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 Dù sao hắn cái này nhân loại, cho tới bây giờ sẽ không đứng đắn quá, từ trước đến nay là đi được tới đâu hay tới đó. Không nghĩ tới cư nhiên bị chính mình mấy cái đệ tử bày mấy đạo, coi như là báo ứng. Lúc này, trên khán đài Hoàng Giược sư lộ ra thần sắc vui mừng. Dù sao phía trước mấy trận bên trong, chiến thắng phương thức có thể nói là Ngũ Hoa Bát môn, tỉ như Triệu Quang Nghĩa thắng Tây Môn suy Tuyết, nhưng hắn thấy Triệu Quang Nghĩa chắc là không thắng được Tây Môn suy Tuyết, đây chính là lấy yếu thắng mạnh. Ma Chu chỉ nhược cùng Trương Vô Kỳ cái kia một hội liền càng không cần phải nói, thuần túy chính là lấy mưu kế chiến thắng. Theo Hoàng Giược sư, Thanh Vân môn đệ tử Hầu như đều là tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Mà Thất Mạch Hội Vũ lại là đem bảy tòa chủ phong sở hữu nhất tởn hờ anh đệ tử toàn bộ tập hợp, tiến hành một hồi tỷ võ. Có thể ở vòng thứ nhất liền trợ làm được, đã có thể được xem là cực kỳ tốt. Liên tại Hoàng dược sư chuẩn bị một chút đi thời điểm, một thanh niên trầm rãi từ Đại Minh hoàng triều bên kia đã đi tới, đối với hắn hành cái lễ, Hoàng dược sư tốt. Hừ. Hắc. Hoàng dược sư gật đầu, đang muốn đi phía dưới hội vũ trưởng thời điểm, cũng là đột nhiên bị gọi lại. Xin hỏi Hoàng dược sư, hoàng cô đương nhưng có hô thôi. Thanh niên tiếp tục nói, ánh mắt lộ ra một tia lựa nóng thần tình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 Hắn nhìn lấy Tăng Thư Thư nói rằng, Tăng Thư Thư lạnh rên một tiếng, chậm rãi đến gần, không có ý dừng lại chút nào. Đối với mình những đệ tử này, hắn lúc này xem như là thực sự thấy rõ, nhất định phải huấn nắn qua đây, bằng không sớm muộn có một ngày, hắn người sư phó này cũng phải bị mang lệnh. Lập tức, ở phòng hội phòng bên trên, vang lên đoàn dự ba người tiếng kêu thảm thiết thế lương. Hội vũ trên sân, Dạ Phong cùng Chương Tam Phong lúc này đã về tới trên khán đài. Dạ Phong cũng không có cùng Chương Tam Phong tách ra, mà là cùng hắn cùng đi đến rồi trên khán đài, song song ngồi xuống. Một màn này không khỏi đưa tới trên khán đài cả đám kinh ngạc.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 Cái kia móng vuốt sắc bén cùng cự chủy mở ra, tựa hồ là muốn trước mặt Đế Thích Tiên xé rách một dạng. "Chết đi!" Một tiếng quát chói tai vang lên, cái kia non nớt Đế Thích Tiên nắm chặt trong tay Loan đao, trực tiếp tiến lên đón sóng tới yêu thú, cùng lúc đó, phía sau hắn con kia hình thể khổng lồ yêu thú cũng là bập ra một bước. Hai người chạm vào nhau, phát sinh một tiếng ầm ầm nổ, đất rung núi chuyển. Đế Thích Tiên trong tay Loan đao bị đánh bay, nhưng là lại vẫn chưa thụ thương, ngược lại là thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. To lớn kia yêu thú lại là bị đánh bay, chúng đập té xuống đất. Mà Đế Thích Tiên cũng là mượn nguồn sức mạnh này, cấp tốc triệt thoái phía sau.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 Vừa dứt lời, Điền Mới đột nhiên uy thế biến đổi, hai chân mạnh đạp đất, cả người bay lên trời, thẳng đến Ngô Lực đầu đỉnh mà đi, một cái trực đảo Hoàng Long. Lần này Ngô Lực không dám tính địch, vội vã áp cơ thiết quyền lên đón. Thế nhưng Điền Mới lần này cũng không có tranh né, mà là trực tiếp đón đỡ Ngô Lực thiết quyền nện ở Điền Mới trên bụng, Ngô Lực cảm giác một cỗ cự đại lực lượng từ nắm tay chỗ truyền đến, chấn được hắn hô khẩu làm đau, thân thể càng là thật nhanh hướng phía ngoài lôi đại thối lui. Bay mấy thước, cuối cùng Ngô Lực trực tiếp từ trên lôi đại bay ra ngoài. Điền Mới nhìn phía dưới Ngô Lực, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cùng Ngô Lực phân biệt, cũng chính là bái nhập Thanh Vân môn chính tự bất động.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 Cảm theo trên bầu trời bộ pháp kinh khủng lôi đình khí tức, tại chỗ không ít cường giả biểu tình đều có chút nghiêm trọng, nhất là còn lại 6 tòa trụ phong nhân. Tang Tư Tư ở phòng hội phong bên trên, nhìn phía xã hội vũ trên sân kinh khủng lôi đình, không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Loại này kinh khủng lôi đình, mặc dù là người kia, cũng kém xa Tích Tắc Tha, nhưng đó là ai? Trưởng môn thực lực thật không nờ không bố. Tang Tư Tư sâu hấp một khẩu khí, tạm thời ngừng xuất ba cái kia bại hoại động tác, bắt đầu cấp tốc hướng phía hội vũ chàng ngữ kiếm mà đi. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, nếu như không thêm vào khống chế nói, sợ rằng toàn bộ hội vũ chàng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó,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 Lục Tuyết Kỳ cũng là bất động thanh sắc rời hai bước, đem nàng cùng Tằng Thư Thư giữ khoảng cách kéo ra một chút. "Ngươi phải dùng tới cái này dạng sao?" Tằng Thư Thư quả thực muốn hô máu, bọn họ không biết, ngươi còn không biết sao? "Ta Tằng Thư Thư là loại người như vậy." Nhìn thấy Tằng Thư Thư lợi thể son sắt bộ dạng, Lục Tuyết Kỳ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, trực tiếp nhất chiêu cách không ngự vật đưa hắn trong lực bản đơn lệ trực tiếp di động đi ra, bại lộ trên không trung. Bản đơn lệ trang sách điên cuốn lần, lộ ra một màn không chịu nổi hình ảnh. Cái này một động tác trong nháy mắt dọa Tằng Thư Thư nhảy, vội vàng đem bản đơn lệ vội vàng từ không trung cầm lại đến rồi trong lòng, ôm thật chặt.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 Phương trình tiến nhập thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong đệ tử đều sẽ tuyển trạch cầu đứng lên, sau đó chỉ lo ngắt lấy linh lực. Đây nhất định là không được. Dù sao thế giới bên ngoài cũng không giống như bây giờ thiên ngoại thiên bí cảnh như vậy mỹ hảo. Nhất là ở nhận thức đến thiên đạo một góc văng sơn sau đó, Dạ Phong đối với thần châu đại lục phương này thiên đạo cũng không còn xuất lại chứ gì. Kèm theo thanh âm của hắn hạ xuống, toàn bộ thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong bắt đầu chậm rãi di động. Bừng tỉnh rời non lập biện một dạng, toàn bộ trên mặt đất linh vực bắt đầu không ngừng di động, phảng phất có sinh mệnh một dạng, cuối cùng tụ tập ở tại tiền phương của hắn. Trong đó và năm, 10 và năm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 Hắc Y Nhân sắc mặt thay đổi, hắn bỗng nhiên đình chỉ đi tới bước chân, một đôi mắt chăm chú nhìn bốn phía, phảng phất nghĩ phải tìm được Hồng Y Ly hạ nữ chết thân ảnh. "Vả?" Hắc Y Nhân vang lên bên tai một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, hắn vội vã cúi đầu nhìn một cái. Một cây chủy thủ đang cắm ở cổ của hắn chỗ. "Cái gì?" Hắc Y Nhân đồng tử hơi co lại, sắc mặt biến đến tái nhợt. "Ngươi, ngươi?" Hắn nhìn lấy chủy thủ chủ nhân, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng sợ hãi. Hồng Y nữ tử trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Hắc Y Nhân. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắc Y Nhân ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc.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 Gắt Gao nhìn lấy phía trước ăn mặc tăng bảo hư trúc, xuyên vân. Lúc trước trong chiến đấu, hắn vẫn luôn là dùng đánh cận chiến, đây là hắn lần đầu tiên dùng ra ở tiên đạo pháp lực ra chỉ dưới thực kỹ năng. Theo hai chữ hạ xuống, Phượng Sí Lưu Kim Đinh Ba mui tương trong nháy mắt nổ tung ra một đạo ánh sáng chói mắt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng phía hư trúc đánh tới. Cùng lúc đó, bên kia Đế Thích Thiên cũng là cùng mã phỉ quần đấu. Đế Thích Thiên trợn hỗn hện, nhãn thần gắt gao nhìn lấy đối diện mã phỉ. Cái này ba cái mã phỉ chính là theo đội bắt lấy hắn, còn như cái kia thủ lĩnh, còn đang nhìn lão già kia. Tiểu tử Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, đem tiên đạo công pháp giao ra đây." Mã Phỉ trầm trọng nói. Đế Thích Thiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng. "Ha, các ngươi muốn bắt ta? Không dễ dàng như vậy." Nữ khí của hắn thập phần kiên định, Phản Phật đã sớm liệu đến một màn này, không thấy chút nào thất kinh. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy đoán, bọn họ nói cái kia tiên đạo công pháp, phải là trong đầu mình quyển sách kia A Mã Phỉ chứng kiến Đế Thích tiên như vậy trấn tĩnh, hơi kinh ngạc. "Tiểu tử, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à?" Mã Phỉ quát trói hai một tiếng, thân hình tăng vọt. Một cỗ cường đại lực lượng từ Mã Phỉ trong cơ thể bộc phát ra,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 Huyết Ngọc Chi Chu gào thét một tiếng, hướng phía Hàn Muộn tới, phun ra dính tính cùng độc tính cực mạnh tơ nện. Tơ nện như giăng ra một dạng quan qua đây, Triệu Đức Phương thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời huy động trường thương hướng phía tơ nện đâm tới. Hai người đụng vào nhau phát sinh thành phanh phanh nổ, tơ nện bị trường thương đâm thủng, Hàn Muộn cơ hội này lần nữa đến gần rồi Huyết Ngọc Chi Chu. "Ưng!" Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm trường thương mãnh liệt đẩy về phía trước ra. Huyết Ngọc Chi Chu không tránh kịp, gắng gượng gián rồi Triệu Đức Phương lần này, thân thể bay ngược mà quay về.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 Đoàn dự cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào liền thua mất thi đấu. Ma Triệu Mẫn cũng rõ ràng cho thấy biết không chỉ một cửa tiên đạo công pháp. Ai giống như ngươi à, cũng là dùng chút thủ đoạn hạ cấp để cướp đoạt tiên đạo công pháp, ngươi sẽ không sợ trưởng môn trách tội. Chu chỉ nhược lúc này trở về đối trở về, không chút nào nhượng nhịn ý tứ. Ai bị rồi còn chưa nhất định đâu. Triệu Mẫn mỉm cười, trong sát na, khuôn thành dung nhan làm cho Dạ Phong đều là tim đập hơi chút nhanh hai nhịp. Không hổ là có thể đem Trương Vô Kỵ mê hồn tiên ám địa nữ tử, hắn hơi bình phục lại tâm tình.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 là hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi cái này Triệu Mẫn thật sự là một keo kéo. Đạo bất đồng, bất tương vim nữu, ngươi muốn cảm thấy không thắng được ta, chịu thua chính là. Triệu Mẫn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Chu Chỉ Như trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đáy lòng đối với Chu Chỉ nhược người như thế, là không có chút nào ý muốn nượng bộ. Bằng không, đó chính là tự tàn nhẫn với chính mình. Thế nhưng Chu Chỉ Như làm sao có khả năng luôn tha? Nàng nhưng là thật vất vả tiến nhập Thanh Vân Môn, còn bay ở đệ nhị cường đại chủ phong lạc hà phong môn hạ, có thể nào liền cái này 567 dạng ngã vào nơi đây. Ngươi đã không nguyện chịu thua, vậy cũng chớ trách ta.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 trong cơ thể nàng pháp lực phản phất toàn bộ tiêu thất một dạng, căn bản là không dùng được. Kitsou a, không có chuyện gì, Kitsou liền tại triệu mẫn cả người sủi lơ, gần ngã xuống thời điểm, Chu Chỉ Nhược đỡ nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, hướng về phía Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng an ủi. Đồng thời từng bước đem triệu mẫn bịt lại miệng ngối tay gi đỡ ra. Kitsou mất đi duy nhất che, triệu mẫn cả người biến đến bộ phát sủi lơ, chỉ có thể dựa vào Chu Chỉ Nhược mới không còn té trên mặt đất. Ngươi dĩ nhiên dụng độc nàng liều mạng muốn bắt lại Chu Chỉ Nhược y phục, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.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 Nói nguyên lai like, có thể cái này dạng tỷ võ sao, học được. Ta đây phía trước chẳng phải là bại thua, ta nhưng là dụng độc thế gia truyền nhân a. Ta còn tưởng rằng không thể dùng được tới. Cái này Triệu sư muội cũng là thua đáng tiếc. Chúng đệ tử đều là có chút kinh ngạc, nhất là Phong hồi phong. Lúc này, bị dạy dỗ xong một trận sâu đoàn dự cùng Lý thừa Cản, Điền Bá Quang đã về tới sân so tài. Chỉ bất quá ba người đều là một bộ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, giống như đầu heo chật vật. Đại đương hoàng triều Thịnh Phong chỗ Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Thừa Cản biến thành cái dạng này, nếu như dựa theo ý tưởng ban đầu lời nói, nhất định sẽ đau lòng, thế nhưng trải qua một đám đại thần điều giải, hắn nơi nào còn cảm thấy phong hồi phong lãm một bất nhã chi điệp. Này rõ ràng chính là cứu rỗi hắn cái này hoàng tử thánh địa a. Nếu như Lý Thừa Cản trên mặt nhìn lấy bình an vô sự lời nói, hắn ngược lại muốn hoài nghi có phải hay không địa phương khác có việc. Bất quá nếu đều bị đánh thành bộ dạng này, Lý Thế Dân tâm tình ngược lại hơi chuốt cao hứng một chút. Quả thật là nghiêm sư xuất cao đồ a. Nhìn lấy Lý Thừa Cản bị đánh cùng một chư đầu tam bộ dạng, phía dưới Trình Giạo Kim không khỏi một trận lạnh run. Hán tuy là nhìn từ bề ngoài là một thổ nhân, nhưng từ trước đến nay thận trọng. Đối với đồn đãi nói cái này, Phong Hồi Phong trưởng lão là tên biến thái, dựa theo quan sát của hắn, cho rằng đây là tuyệt đối không thể nào. Căn huyết cửa cũng chính là thuộc về con sát tâm không có sắc đạm cái chủng loại kia người. Vì vậy, Lý Thừa Càn sợ rĩ chịu đòn, khả năng chính là đơn thuần chịu đòn. Không làm tốt vẫn cùng Thái tử Long Dương Chi Hào có quan hệ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi một trận đột thước. Xem ra Thái tử lui về phía sau có tội bị a. Phong Hồi Phong chỗ, Đoàn Dự ba người nhìn lấy Chu Chỉ Nhược như vậy đạt được thắng lợi. Nhất là Đoàn Dự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 Của bạn Lĩnh, ngươi cũng đi phá giải chân lung của ta." Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía đoàn dự ba người từng bước một đi tới. Sương mặt Sương Mũi Điền Bá Quan cùng Lý Thừa Cản nghe được đoàn dự câu nói kia kém chút trực tiếp hô máu. "Cái này tơ mờ giơ là muốn bây chết bọn họ a, muốn chết là chuyện của ngươi, thế nhưng đừng mang ta lên a." Tuy là bình thường ba người thường thường xưng huynh gọi đệ, nhưng thời điểm mấu chốt, Điền Bá Quan cùng Lý Thừa Cản không chút do dự ly khai đoàn dự bên người, để bày tỏ quyết tâm, chứng minh mình và đoàn dự không phải cùng một loại người. "Các ngươi." Nhìn thấy hai người ly khai, đoàn dự trực tiếp liền luống cuống. "Uy, các ngươi cũng quá không gọi nghĩa khí a."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 Trong nháy mắt chiếm được chu vi vô số người hưởng, không sai, gia nhập vào thanh văn môn đã đạt đạo tăng tư tư. Gia nhập vào thanh văn môn đã đạt đạo tăng tư tư. Theo quan điểm một chỗ, đạt được hưởng ứng nhân bộ phát nhiều hơn. Thậm chí không ít đối với thanh văn môn cầm không tốt thái độ người cũng đổi cái nhìn không biết. Dù sao thanh văn môn trưởng môn nhưng là mở ra một môn mới tinh hệ thống tu luyện, tại sao có thể là cái phần tử xấu đâu? Chính mình cảm thấy những thứ kia điểm không tốt, tất nhiên là bởi vì có tiện nhân quấy phá, nói gạt thanh văn môn trưởng môn giả phong. Mà cái này cái gia nhân chính là tăng tư tư. Mà đối với tiên đạo cực kỳ sùng bái đại bộ phận đệ tử, trong nháy mắt này, kèm theo tiên đạo trưởng sinh, trong lòng cũng giấy lên giấy lên lửa cháyừngực. Tằng Tư Tư ở trong mắt tất cả mọi người, trở thành thanh vân môn sở hữu không tốt địa phương công nổi hiệp, mà phong hồi phong, càng là lưu manh biến thái đại bản doanh. Coi như Tằng Tư Tư chính là lưu manh biến thái đầu lĩnh, là đưa tới đây hết thảy đầu sọ gây nên. Theo cái quan điểm này xuất hiện, đang giáo huấn đoàn dự Tằng Tư Tư trực tiếp liền dừng lại. Đả đảo Tằng Tư Tư. Này cũng cái gì cùng cái gì ạ? Lúc này hắn cũng không biết đây là bởi vì một hồi hiểu lầm sinh ra.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 Sư tôn thích xem bạn đỡ lễ, đồ đệ không phải lưu manh chính là yêu dâu xanh, bằng không chính là thánh mâu hoặc là đồng tính luyến ái. Làm như vậy xuống phía dưới, không biết cuối cùng Phong hội Phong biết phát triển trở thành bộ dạng gì nữa. Tính rồi, đi một bước xem một ba. Dạ Phong lắc lắc đầu nói, nếu như ngày nào đó Phong hội Phong thực sự loạn đến rồi nào đó không đành lòng nhìn thẳng tình trạng, hắn lại xuất thủ can thiệp. Dù sao hiện tại tầng thư thư là Phong hội Phong trưởng lão, còn làm muốn phát huy một ít tác dụng, không thể chuyện gì đều nhường hắn cái này trưởng môn thân lực thân vi. Thất mạch hội vũ. Đợt thứ 2 trận thứ 2. Lạc Hà Phong Chu chỉ như thắng.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 Đại tần liền cách diệt quốc không xa. Hạ phụ, thực sự sao? Có phải hay không ta có thể cho cha báo thù? Bên cạnh, một cái niên kỷ thuật nhìn lên chỉ có 8, 9 tuổi bộ dáng tiểu hài tử đột nhiên phát ra thanh âm. Thanh âm non nớt bên trong, lại tràn đầy bi thương cùng kiều hận. Dù sao bọn họ thành tiểu sở người hầu đại, kỳ tổ phụ sở quốc đại tướng Hạng Yến bị Bạo Tần bức tự sát, mà tiểu hài tử phụ thân Hạng Siêu tức thì bị Bạo Tần quân đội vây khốn trong thành chỉ tươi sống chết đói. Không sai, Vũ Nhi, chúng ta nhất định có thể đổi phụ định Bạo Tần. Hạ Lương nhìn lấy hội vũ trên này, lại nhìn một chút lớn như vậy thành văn môn, cùng với bên người tuổi còn nhỏ quá Hạ phụ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 Lúc này, ở tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử trong mắt, đối với phong hồi phong Tầng Thư Thư trưởng lão ấn tượng bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu. Nguyên bản cho rằng Tầng Thư Thư là trong sạch người, cũng hiểu được Tầng Thư Thư là một không hơn không kém người cận bá bại hoại. Lúc này Lý Thừa Càn ba người cùng Tầng Thư Thư ôm ở cùng nhau, hen bọn chật vật khí tức trong nháy mắt bao phủ ở trong ba người giữa Tầng Thư Thư. A! Bị ba người bao vây vào giữa Tầng Thư Thư trong nháy mắt phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Trong chốc nhoáng này đem đoản dự, Lý Thừa Càn, Điền Bá Quang ba người sợ hết hồn. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Đoản dự vội vàng tiến lên biểu hiện mình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 Thần mạch hội vũ trận thứ 3 chính thức kết thúc. Theo độc cô cầu bại thanh âm vang lên, cũng trong nháy mắt hấp dẫn trên sân người xem chú ý thất mạch hội vũ đợt thứ 2 trận thứ 4 hiện tại chính thức bắt đầu. Từ tiểu trúc phong hoàn dung đối chiến đại trúc phong quách tính. Nhìn thấy Quách Tính lên sân khấu, trên khán đài một cái lão giả rơ bận nhất thời ha ha phá lên cười, hảo tiểu tử, quả nhiên không nhìn lầm, đến đợt thứ 2. Mà ở một bên dạng phong tự nhiên rất dễ dàng chợt nghe thấy cái này thanh âm. Nhìn lấy lão đầu lạp bên trong lôi thôi bộ dạng, hắn không khỏi nhìn thêm một cái.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 Lão tổng a, nguyên lai like ngươi cái kia cùng chúng ta phong hội phong cũng không kém nha. Nhìn thấy Quách Tính một bộ sắc hán bộ dạng, Tằng Thư Thư trong nháy mắt nước mắt giãn dụa a tổng không xấu tính có người đến phân gánh hỏa lực. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được ở góc đại trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tống đại nhân một bộ che mặt bộ dạng, Tằng Thư Thư lúc này liền lên nghênh đón, cười hì hì nói: "Ngươi xem nơi cái kia gọi Quách Tính đệ tử, không như vậy sao?" Tống đại nhân trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Đối với Tằng Thư Thư hàng ngày nghe đồn, hắn hôm nay đã nghe xong vô số lần. Đương nhiên, hắn cũng không cảm giác mình cùng Tằng Thư Thư là cùng một loại người, thậm chí không cảm thấy Tằng Thư Thư là hoan uổng.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 bị đẩy ra tầng thư thư nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha cái này chia sẻ hỏa lực cơ hội, trực tiếp lại lần nữa tiến lên đón, ôm trống đại nhân cổ. Ai nha, lão tổng, không muốn câu nệ như vậy nha. Nghe được tầng thư thư dùng hết tống tiếng xưng hô này, tổng đại nhân lúc này liền không nhịn được. Cút cho ta. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp ngự bắt đầu một thanh phi kiếm, đem tầng thư thư ném lên. Lão tổng, ngươi làm gì thế? Không đợi tầng thư thư phản ứng kịp, tổng đại nhân liền trực tiếp khống chế được phi kiếm hướng phong hồi phong trố nghỉ nơi bay đi, không chút nào lưu luyến ý tứ con bạn đó. Phong hồi phong trố nghỉ nơi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 Hoàng Dung thể lực và pháp lực rốt cuộc sắp đã tiêu hao hết, công kích tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ở một lần trong tấn kích, sơ ý một chút, trực tiếp té xuống đất. Tốt. Trên khán đài, Hung Thất Công nhìn thấy Hoàng Dung lúc này đã gần bị lực kiện, ánh mắt trong nháy mắt thả ra cơn mang. "Hảo tiểu tử, nguyên lai là đợi đến đối phương hết hơi, ở đem đối phương đánh bại. Cái này dạng cũng không mất phong độ, cũng có thể thắng lợi." Không hổ là hắn xem trọng người. Nghĩ vậy, Hung Thất Công không khỏi bội phát kiêu ngạo đứng lên khắc. Dù sao quyết định ở bái nhập Thanh Vân môn phía trước, cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Thế nhưng nhìn thấy Hoàng Dung té ngã phía sau,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 Mặc dù coi như có chút lạnh mặt, thế nhưng dù sao cũng hơn hiểu lầm nàng cái này sát hẳn có cái gì tốt nhiều. Hoàng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Bị thua đổi Quách Tính cũng không có ý thức được chính mình không thích hợp, ngược lại lại một lần nữa xung tới. "Cút ngay a." Hoàng Dung rống lên một tiếng, trực tiếp tiếng sấm, trực tiếp rút kiếm đâm ra, hướng phía Quách Tính đánh tới. "Đồ lưu manh, đi cho đi." Cứ việc lúc này nàng lực lượng đã sắp khô kiệt, thế nhưng Hoàng Dung cũng không muốn thua ở trong tay thứ người như vậy. Quách Tính cái này du mộc náo đại cho rằng Hoàng Dung chỉ đang nói đùa, nhưng khi kiếm phong lao qua gương mặt của hắn lúc 360 sau khi, hắn trợn to hai mắt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 Thế nhưng Hoàng Dung thái độ lạnh lùng, nhưng lại như là cùng là dao sắc bén mượn dạng, sâu đậm đâm vào trong lòng của hắn, làm cho tâm hắn đau nhức không thôi. Vì sao? Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Quách Tĩnh không nghĩ ra, vì sao Hoàng Dung lần đầu tiên thấy hắn sẽ đáng ghét như vậy hắn? Hắn không biết là, nếu như tiên đạo chưa từng xuất hiện, võ đạo cũng vẫn như cũ từ trước võ đạo. Hoàng Dung chính là trên đời trẻ tuổi bên trong có chút cao thủ nói, có lẽ Hoàng Dung sẽ cảm thấy Quách Tĩnh ngơ ngác dáng vẻ có chút hàm hậu khả ái. Nhưng là bây giờ tiên đạo xuất thế, Thanh Vân môn trưởng môn dạng phong thật sự là vô cùng ưu tú, cùng thần châu đại lục thế hệ tuổi trẻ so với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 Đùa giỡn lưu manh, yêu dâu xanh loại vấn đề này, thật sự là lớn, có chút ngoại hạng. Hắn cũng không hi vọng ở phía sau, phong hồi phong trực tiếp phát triển đến quần ma loạn vũ trạng thái. Kèm theo Thất Mạch Hội Vũ đợt thứ 2 trận thứ 4 kết thúc, cũng nên đón trận thứ 5. Độc Cô Cầu bại ở hội vũ giữa đài, nhìn lấy bốn phía phân phân nhiều nhiều tính phòng từng bước án tính lại, hắn bắt đầu tuyên bố cuộc kế tiếp hội vũ tin tức. Thất Mạch Hội Vũ đợt thứ 2, trận thứ 5, Triều Dương Phong tiêu phong, đối chiến Thông Thiên Phong Bộ Kinh Vân. Buồn chàng đối chiến tin tức vừa ra, toàn trường nhất thời náo động. Cái gì? Bộ Kinh Vân đối chiến tiểu phong?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 cùng với còn lại hoàng triều tuyển trạch một bên, đại tùy hoàng triều liền có vẻ hơi học trò nghèo, bởi sợ hai Vũ Văn Thành Đô trả thù, tùy Dương Đế Dương quả căn bản sẽ không tới, mà là phải tương đối thân cận võ tướng trưởng tu đã đến đây. Chương 274, ngoài tầm mắt đấu tự tăng. Vạn nhất nếu là Vũ Văn Thành Đô liều mạng muốn giết hắn, thêm lên lại là Thanh Vân môn địa bàn, Dương Quảng cảm giác mình nhất định là không đi được, nhưng then chốt đại tùy hoàng triều lần này thành viên hoàng thất bên trong, bởi phía trước Vũ Văn Hoa cấp can thiệp, một cái thành viên hoàng thất đều không có tiến nhập Thanh Vân sao, thất mạch hội Vũ liền càng không cần phải nói.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 Tuy là cựu truyền luân hồi quyết làm cho hắn trọng sinh đến cổ thân thể này bên trên, đồng thời hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn trượng khống cổ thân thể này. Nhưng là từ trên thực lực mà nói, so với ban đầu quả thực cường đại hơn ra nhiều lắm. Con kiến hôi chi lực, cũng lưu toan con kiến hôi chi lực, cũng lưu toan cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đế Thích Thiên đưa tay nhẹ nhàng ngưng bắt đầu, chỉ là đơn giản một chỉ. Một cỗ cường đại báo tắc nhất thời ở chân trời trung hình thành, hướng phía đấu tự tăng tịch quyển mã đi thổ. Chương 276, Đoạt xá đấu tự tăng. Cường đại uy áp trong nháy mắt này hình thành.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 mà xem như khuấy động đại tông hoàng triều giang hồ thế lực nhân vật phong vân, dĩ nhiên là đại liêu hoàng triều người khiết đan. Điều này làm cho đại tông hoàng triều giang hồ thế lực còn gì là mắt muối. Ở một đám hữu tâm nhân hoạt động phía dưới, đại tông hoàng triều giang hồ thế lực đối với Tiêu Phong không khỏi càng thêm thống hận. Phản phất thành nằm vùng ở đại tông hoàng triều bên trong mật thám một dạng, mà Tiêu Phong trên người lưng đeo, chính là đại tông hoàng triều đối với đại liêu hoàng triều cừu hận. Nghe trên sân, đã từng cùng chính mình mặt cười tương đối một đám giang hồ thế lực, Tiêu Phong cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại thì chu vi hoàng triều người có chút không nhìn nổi.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 Hắn chính là ôm lấy cực đại hy vọng. Thứ việc đại tống phế vật, bên cạnh hắn cái kia nho nhỏ đại liêu càng phế vật, thế nhưng tốt xấu có thể có một tiêu phong nhân vật như vậy. Từ góc độ nào đó mà nói, coi như là mang theo hắn mảnh liệt hy vọng. Nhưng là bây giờ, dị nhân thua. Vậy hắn còn chọn một giam à? Bộ Kinh Vân nhưng là đại minh hoàng triều người. Nhìn lấy bộ nhi chỉ cân tỏa hoàn tiếp mục ngươi biết dáng dấp, cao hứng nhất không ai bằng đại minh hoàng triều Chu Nguyên Chương cùng với một đám tướng lãnh. Cuối cùng, Từ Lạc, Thường Ngọc Xuân đám người nhìn lấy đại nguyên hoàng triều đột nhiên vắng vẻ, trực tiếp mà bắt đầu cười ha hả. Những thứ này thất tử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 có thể ở Cửu Trọng Thiên trên hang, tứ đệ thất giai hướng phía đệ bát giai đi lên. Ngoại trừ Tiêu Phong, cũng chính là Bộ Kinh Vân cùng Vũ Văn Thành Đô. Ba người này hầu như đều là thanh vân môn bên trong hiện tại số một số hai đệ tử thiên tài. Nhưng đệ cho Cống Thư thư cảm thấy có chút tuyệt vọng lạ, cái này ba cái đệ tử, một cái cũng không tại hắn Phong hồi phòng. Không chỉ có như vậy, tại chính mình Phong hồi phòng, ưu tú nhất, dĩ nhiên là nghĩ vậy, càng thư thư không khỏi nghiêng mắt nhìn thoáng qua phía sau ba cái kia sưng mặt sưng mũi phế vật, cùng những cái khác chủ phong đệ tử so với, đơn giản là cách biệt một trời. Coi như là thực lực không đủ mạnh Không phát hiện nhân ra chu chỉ nhược đều có thể một đường quá quan trọng tướng. Nhận thấy được nhà mình sư tôn ở xem cùng với chính mình, đoàn dự vội vàng dùng tay vô vô hai người bên cạnh, cộng đồng nhìn về phía nhà mình sư tôn. Lộ ra một cái không thất lễ miệng, trong suốt mà lại ngu xuẩn nụ cười.